sáu mươi ba chương đánh m ũ cả cạ xi con mắt nặng hơn bể đầu dịch thần không thể không từ trong lòng đất nhảy ra cầm trong tay song thương liên tục thi triển nặng hơn bể đầu đem từng viên một t r ả cờ giả pháo toàn bộ đánh bể vĩ thú ngọc nhưng này cũng cho ủ r ù mà k ỳ cờ tin nạ thời gian một viên hát sắc t r ả cờ giả hình cầu đã ngưng tụ mà thành so với c ả rủ dạ thi triển vĩ thú ngọc tốc độ nhanh rất nhiều chỉ băng vào lôi đình viên đạn đỡ không được vi thú ngọc đấy dịch thần con ngươi liếc nhìn nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đóng tại cái này bên trong nham nhẫn ngoại trừ một cái tên là ánh lửa nhóm người bên ngoài còn lại toàn bộ đều bị nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ giải quyết cả c ả xỉ cũng vọt tới cầu cản nạ b ị phụ cận chuẩn bị muốn đem cầu cản nạ b ị hoàn toàn nổ hư đã không có cầu cản nạ b ị lời nói nham ẩn thôn c ù n g cổ nổ hạ thôn trận đại chiến này ít nhất sẽ rút ngắn mấy chục lần thời gian n h a m g ẩn thôn nếu như phát động hai lần tiến công còn không cách nào đánh bại cổ nổ hạ lời nói chỉ có thể tuyên bố thất bại cầu cản nạ bị tuyệt đối không thể bị tạc hủy ít nhất không thể nhanh như vậy bị tạc hủy dịch thần trong lòng lóe lên một ý niệm nhất là mâu quang chú ý tới cả cà s ỉ thời điểm càng là sát cơ bắn ra bốn phía nhưng là lúc này đây chặn đánh lui nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ không dễ dàng à coi như đánh lui hắn cũng sẽ trở lại cực kỳ có thể phòng vệ không thể làm gì khác hơn là như vậy thương thuật áo nghĩa mì s ù cô bạo đạn dịch thần không chút do dự sử dụng dơ d i ở ngón trỏ b ắ c cỏ một viên mì s ù cô bạo đạn giữa không trùng chi trung hòa vi thu ngọc đụng thẳng vào nhau tạo thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo khuyết t á n n ra từ phương xa nhìn qua giống như là một viên lớn vô cùng quả cầu ánh sáng ở nơi này một viên trong quang cầu bộ hết thể đều sẽ toàn bộ bị triệt để phá hủy hầu như không còn dịch thần tay kia hướng về phía ủ rủ mạ kỳ cờ t ỷ nạ không cách ra thương muốn đánh nhau bên trong ta ủ rủ mạ kỳ cờ t ỷ nạ khinh thường cười cười ung dung tránh ra toàn bộ viên đạn ngu ngốc thương pháp càng ngày càng kém lợi hại nhất lôi đ ỉ n h viên đạn c ư nhiên bắn sai lệch nhưng là sắc mặt nụ cười lập tức cứng lại rồi nàng nhớ ra cái gì đó đ ỗ n g nhiên rỗi một cái chạ cờ dạ thủ muốn đi ngăn cản nghĩ tới sao chậm ta căn bản không phải đánh ngươi mà là đánh hắn dịch thân cười lạnh một tiếng lôi đỉnh viên đạn đang bị ủ dù mà kỷ cỡ t ì nạ tránh thoát đi sau đó ở giữa không trung vạch ra một đạo dưới tròn hình cung đường đạn bay về phía cả cà si ủ dù mà kỷ cỡ t ì nạ muốn chặn lại cũng không kịp ghê t ẩ m đều là đánh nghi binh cả cà si chạy m a u ủ dù mà kỷ cỡ t ì nạ h é t lớn chỉ tiếc lôi đỉnh tốc độ của viên đạn so với ủ dù mà kỷ cỡ t ì nạ thanh em truyền bá tốc độ còn nhanh hơn các lỗ b ủ y chừa cả cà x ì nghe được thanh âm của nàng thời điểm phòng chứng đã m u ộ n có ta ở đây đừng nghĩ thực hiện được nạ mỉ cả dơ m ỉ nạ tô lạnh rên một tiếng thu thập ngoại trừ hỏa quang bên ngoài hết thể nham nhận chính hắn lập tức thi triển phi lôi thần thuật đi tới cả cà x ì bên người mặc dù là phát sau mà đến t r ư ớ c nhưng tốc độ lại hoàn toàn vượt qua lôi đ ỉ n h viên đạn lúc không gian nhận thuật đáng sợ như vậy đừng tưởng rằng mỗi một lần đều có thể bảo vệ được cả cà x ì dơ dơ i ơ dơ bán cho ta bên trong dịch thần nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng lúc đầu cái này một viên lôi đình viên đạn căn bản không khả năng bắn trúng cả cả s、si. ì nhưng là ở thời khắc mấu chốt một cổ thần bí lực lượng ra chỉ ở lôi đình viên đạn bên trên để cái này một viên lôi đình viên đạn tản mát ra một loại quáy dày không gian lực lượng nhưng lại là ai cũng không có nhận thấy được nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tô đi tới cả cả s、si、ì bên người lần nữa thi triển phi lôi thần thuật mang theo cả cả s、si、ì biến mất không thấy a nhưng khi nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mang theo cả c ả xỉ đi tới ngoài mấy chục thực thời điểm cả c ả xỉ cũng là một tay bưng con mắt hét thảm lên chuyện gì xảy ra nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ sắc mặt trở biến h ữ dù mạ kỳ cờ tì nạ cũng là như vậy hai người đều không rõ cho nên nhìn về phía cả c ả xỉ bọn họ đều phát hiện cả c ả xỉ một con con mắt cháy đen một mảnh nhìn qua là bị điện lưu phá hủy hiển nhiên là bị hủy coi như là xú nạ tới cũng chỉ có thể giúp hắn thay sẽ không bài xích con mắt mà không cách nào để cho một cái này bị hủy diệt con mắt khôi phục lại không có khả năng ta rõ ràng đã mang theo cả c ả xỉ tránh r a nạ m ỉ c ả giờ mi nạ tổ rất là khó hiểu trợn ánh mắt nhìn về phía dịch thần phát hiện dịch thần sắc mặt so với vừa rồi tái nhuận một ít lại nghĩ tới phía trước dịch thần né t r a n h chính mình phi lôi thần chi thuật tình hình là người thông minh đáng tiếc không có thưởng cho dịch thần biểu hiện ra khí định thần nhàn nội tâm lại hết sức hoảng sợ không nghĩ tới sử d ù n g d ở dỉ ở vẹn vẹn chỉ là ở nạ mỉ cả dơ mì nạ tổ trong tay đánh mù cả c ả xỉ một con mắt c ư nhiên hút hết ta một phần ba tinh thần lực nếu như là muốn đem ở nạ mỉ cả dơ mì nạ tổ tay bên trong cả c ả xỉ đánh chết nói có thể sẽ tiêu hao sinh mệnh lực dơ dỉ ở cường đại là cường đại có thể để cho hiện giai đoạn dịch thần có thể làm việc người khác không thể thậm chí là tâm tưởng sự thành nhưng phải bỏ ra tương ứng đại giới ngươi không phải nói ta ở ngươi dưới sự bảo vệ không có biện pháp tổn thương rơi đệ tử của ngươi sao xem ra ngươi người lao sư này làm được cũng không xứng trước ca dịch thần trâm trọng nói ngươi nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ muốn phản bác thế nhưng trên mặt lại vẻ mặt tay n ấ y lao sư không phải của ngươi sai nếu như không phải ngươi ta hiện tại đã chết rất nhiều lần cạ cạ x ì bưng con mắt nói ra dịch thần đừng quá đắc ý trước đây ngươi ở đây trước mặt của ta chỉ có thể chạy trốn hiện tại biến thành ta ở trong tay ngươi chỉ có thể chạy trốn thế nhưng ta chỉ cần ta một ngày còn chưa có chết khó bảo toàn có một ngày giữa chúng ta vị trí sẽ không lại lần đ ổ i chỗ miễn là ta một ngày bờ ơ tơ tư ta cả cả si một ngày còn có siêu việt cơ hội của ngươi ai chết vào tay ai còn chưa biết đây phải không đang tiếc ngươi ngươi đã định trước cả đời sẽ bị dâm ở dưới chân hơn nữa ngươi cũng sẽ không có về sau dịch thần hướng về phía nổ hạ dạ diên cả c à si ư chi hạ ố bị tổ ba người đồng thời nổ súng làm cho na m ỉ cả giờ mi nạ tổ không thể không đem cả c à si ố bị tổ còn có nổ hạ dạ diên truyền tống rời đi nơi này chỉ t i ế p dịch thần căn bản không cho hắn đi được nhẹ nhõm như vậy đi được dễ dàng như vậy sao na m ỉ cả giờ mi nạ tổ người không phải muốn ngăn chở ta báo thù sao ta xem ngươi ba cái đệ tử ta xem ngươi có thể bảo vệ được người ba viên viên đạn tùy tiện một viên b ắ n c h ú n g là đủ rồi c ả cạ xỉ ta xem ngươi lần này là dự định để đồng bạn thay thế ngươi đi chết vẫn là chính mình chủ động đứng ra bất quá các ngươi cổ nổ hạ thích nhất chính là nội đấu hại chết người một nhà không có bất kỳ băn khoăn nào cùng ấ y n ấ y cha của ngươi cổ nổ hạ nhanh t r ắ n g bị cổ nổ hạ hại chết ngươi cũng không thể gọi là tiếp tục bang cổ nổ hạ làm việc có lẽ đối với ngươi tới nói hại chết hai người đồng bạn cũng không còn cái gì đi dịch thần lần nữa khởi đ ư n g giờ dễ ở tinh thần lực lần nữa bị tiêu hao hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt bất quá lại cắn răng chịu đựng ô b ị t ổ lâm cả c ả si biết dịch thần mục tiêu là chính mình cầu thả cầu v t tốt